thảm quả ở arakataka vừa lắng xuống ông ngoại đã chết và đương nhiên những quyền lực không rõ ràng của ông cũng chẳng còn nữa chúng chỉ tồn tại trong nỗi nhớ nhung của những người vốn sống nhờ vào đó như chúng tôi mà thôi căn nhà như kẻ mất hồn vì không còn những người khách đến từ các chuyến tàu hỏa bà ngoại và bà bác shimodoshi được elvira c a r i l l o con rơi của ông ngoại chăm sóc và che chở tận tình như một người h ậ u khi bà ngoại bị mù và mất trí nhớ bố mẹ tôi liền đưa bà đến ở cùng để ít nhất người cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn chuẩn bị cho cái chết bà bác r a n g kriska vẫn nguyên trinh tiết và đức hy sinh tiếp tục nói những lời chính nhã khác thường và những câu tục ngữ thô bạo không chịu trao lại chìa khóa nghĩa trang và s ư ở n g làm bánh thánh để hiến mình cho đức chúa một ngày nào đó bà ngồi ở cửa phòng t ự khâu tấm g i ả i liệm cho mình b ằ n mấy chiếc ga trải giường sạch sẽ bà chăm chú khâu g á đến mức thần chết phải chờ đợi thêm hai tuần nữa cho đến khi bà làm xong tối hôm ấy bà đi nằm mà không chào t ừ biệt ai cả và cũng không hề có bệnh tật hoặc đau đớn gì bà chết khi cơ thể vẫn hoàn toàn k h o ả mạnh sau đó mọi người mới để ý là đêm trước bà đã viết ra giấy các thủ tục tang lễ cho mình carilo người con rơi của ông ngoại một phụ nữ l u n tuổi chưa hề biết mùi đàn ông sống thua thổi một mình trong n ỗ cô đơn mênh mông của căn nhà nửa đêm đi lại chật bừng tỉnh vì những tiếng ho vĩnh cửu từ các phòng bên vọng lại không bao giờ vì để ý đến chúng và đã quen với nỗi khắc khoải của cuộc sống siêu nhiên rồi ngược lại người anh song sinh của dì Esteban Carillo vẫn giữ được sáng suốt và năng động cho đến tận tuổi già có lần khi cùng ăn điểm tâm tôi kể chi tiết cho cậu Esteban nghe dù một số kẻ nhấc bổng ông ngoại lên định quẳng xuống đầm lầy lúc đó ông ngoại đã chết rồi nên tôi mới nhắc lại vụ này như một câu chuyện vui cậu đứng bật dậy tỏ ý tức giận vì không có ai nói với mình lúc chuyện đó xảy ra và muốn biết người đã nói chuyện với ông ngoại lúc đó để hỏi xem những kẻ nào định dìm chết ông cậu cũng không hiểu tại sao ông ngoại một tay tiền xạ đã từng d h i ề u phen g i à u sinh ra tử trong hai cuộc nội chiến một người lúc nào cũng ngủ với khẩu súng ngắn dưới gối và ngay trong thời bình cũng đã bắn chết kẻ đối địch trong cuộc đấu súng lại không biết t ừ về cậu esteban nói với tôi là lúc đó vẫn chưa muộn để cậu và những người anh em khác dạy cho những kẻ láo xược đó một bài học đó là luật của người nông dân nếu xảy ra việc xâm hại đến một thành viên của gia đình thì tất cả những người đàn ông của gia đình kẻ gây chuyện phải đền tội cậu esteban quyết chí đến mức rút ngay khẩu súng đeo bên hông để lên bàn và tiếp tục tra d ẫ n tôi từ đó mỗi lần gặp tôi ở đâu đó cậu lại buộc tôi nhớ lại chi tiết chuyện kia có đêm vào thời kỳ mà tôi đang bới tung quá khứ của gia đình để đưa vào cuốn tiểu thuyết đầu tiên thì cậu mò đến phòng ngủ của tôi ở tòa báo đề nghị tôi cùng tham gia cuộc điều tra vụ mưu sát ông ngoại không bao giờ cậu chịu đầu hàng lần cuối cùng tôi gặp cậu ở carthagena de lúc này cậu đã già lắm rồi cậu chia tay tôi bằng nụ cười buộc bã cậu không thể hiểu nổi tại sao với trí nhớ kém cỏ như vậy mà cháu vẫn trở thành nhà g i a n được khi không còn gì để làm ở a r a k a t a k a bố lại đưa cả nhà đến sống ở b a r a n q u i l a và mở một hiệu thuốc mà không có một đồng vốn liếng nào ngoài số tiền những bạn hàng trước đây cho vay đây không phải là hiệu thuốc thứ năm như mọi người trong gia đình vẫn nói mà thực ra chỉ là một hiệu thuốc duy nhất được di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác theo nhịp độ kinh doanh của bố hai lần ở b a r a n q u i l a hai lần ở a r a k a t a k a và một lần ở s i n t ở chỗ nào cũng chẳng thấy lời lãi đâu mà nợ nần cũng vừa phải không có ông bà các cậu các d ì và những người làm công gia đình bây giờ chỉ còn lại bố mẹ và bầy con chín năm sau ngày cưới sáu đứa ba trai và ba gái tôi đầm lo lắng cho sự thay đổi cuộc sống lần này trước đây khi còn nhỏ tôi đã đến b a r a n q u i l l a nhiều lần để thăm bố mẹ nhưng kỷ niệm của tôi về thành phố này rất d ù n g vặt chuyến đi đầu tiên lúc tôi mới lên ba tuổi là nhân dịp mẹ sinh em gái margot tôi còn nhớ mùi bùn hôi thối ở bến cảng lúc trời mới sáng chiếc xe bột ngự a kéo mà người đánh xe phải dùng roi da để xua đuổi những người khách định bám theo dọc con phố vắng lặng và bụi bặm tôi nhớ những bức tường màu vàng son và những cửa gỗ màu xanh của nhà hộ sinh ngập mùi thuốc nơi đ ư a em gái ra đời đứa bé mới sinh nằm trên chiếc giường sắt rất đơn giản ở góc phòng vắng vẻ chỉ có một người phụ nữ chắc là mẹ tôi người mà tôi không thể nhớ mặt đã chì bàn tay xanh tái ra phía tôi và thở dài nói con không nhận ra mẹ rồi không có gì khác mãi mấy năm sau tôi mới có được hình ảnh cụ thể đầu tiên của bà trong sạch và mạnh khỏe nhưng tôi vẫn không thể xác định được chính xác vào cái thời gian nào có thể trong một cuộc chiến thăm ở ara c a t a c a sau khi em gái thứ hai của tôi aida rosa ra đời tôi đang ở ngoài giường chơi với con cừu mới sinh do santos villero ôm từ fonseca đến cho thì bà bác francisca vừa chạy vừa hét t o á n lên làm cho tôi giật bắn mình mẹ cháu về rồi kia bà lôi tôi đến tận phòng khách nơi đã có mặt tất cả những người phụ nữ trong gia đình và một vài bà hàng xóm ngồi trên ghế xếp thành hàng giơ vào tường như trong buổi lễ tang cuộc nói chuyện bị ngưng lại khi tôi đột ngột vào trong phòng tôi thì đứng như trời trồng ở ngay cửa vì không biết ai trong số những người phụ nữ có mặt là mẹ mình cho đến khi chính bà g i a n g rộng cánh tay cất tiếng nói dịu dàng nhất mà tôi còn nhớ con trai tôi đã thành người lớn rồi đấy nhỉ bà có chiếc mũi cao thẳng rất đẹp dáng cao cao với làn da tái xanh và trông rất quý phái với bộ trang phục đúng mốt của năm đó bộ đồ bằng lụa trắng ngà thắt eo ở ngang lưng cổ đeo mấy vòng ngọc trai đi giày da cao gót và đội mũ rộng vành mỏng tan như các minh tinh màn g bạc trong phim câm trong vòng tay của mẹ tôi ngập trong cái mùi đặc trưng thường trực ở bà nỗi ân hận vì lỗi lầm bỗng làm xôn xao thể xác và tâm hồn tôi vì tự biết mình đã không làm tròn nghĩa vụ yêu thương mẹ ngược lại ký ức sớm nhất mà tôi nhớ được về bố mình thì rất cụ thể và rõ ràng đó là ngày m ù n một tháng mười hai năm một ngàn chín trăm ba mươi bốn vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi ba của ông tôi thấy ông đi rất vội và vui vẻ vào nhà của ông bà ngoại ở kataka dần đồ g i ả i lanh trắng và đ ô i mũ vành thẳng có ai đó sau khi ôm hôn và chúc mừng đã hỏi bố được bao nhiêu tuổi câu trả lời của ông thì không bao giờ tôi quên được mặc dù lúc đó tôi không hiểu rõ bằng tuổi đức chúa giê xu tôi vẫn thường tự hỏi tại sao kỷ niệm đó mình lại coi là sớm nhất dù cho đến lúc đó tôi đã ở với bố nhiều lần cho đến lúc đó chúng tôi không sống chung với một mái nhà nhưng sau khi em gái m a r g o s ra đời ông bà ngoại bắt đầu có thói quen đưa tôi đi barranquilla tức là khi em aida rosa ra đời thì tôi không còn là người xa lạ nữa tôi tin đó là mái nhà hạnh phúc ở đấy có một hiệu thuốc và sau đó bố mẹ còn mở thêm hiệu khác ở trung tâm thương mại chúng tôi còn gặp lại bà nội agemira thường gọi là mama g i m e và hai người con của bà là chú julio và cô ena cô ena rất xinh đẹp nhưng trong gia đình cô là người bạc phận cô chết lúc mới hai mươi lăm tuổi mà không ai biết chính xác gì sao mãi gần đây người ta còn nói là vì b ù a n g ã i của kẻ yêu cô mà không được cô yêu lại càng lớn chúng tôi càng thấy bà nội càng dễ thương và với cái tật lắm điều vào chính thời kỳ này bố mẹ gây cho tôi một cú sốc tình cảm đã để lại vết sẹo khó có thể l à n h được ngày hôm đó mẹ n ộ i hứng ngồi vào chơi piano bản khi điệu nhảy kết thúc điệu van lịch sử trong cuộc tình bí mật giữa hai người còn bố thì dám c a gan thả hồn lãng mạn phủi bụi chiếc đàn v i o l o n đứt một giây để quà tấu với mẹ mẹ dễ dàng hòa vào phong cách nhạc của những buổi rạng sáng lãng mạn và chơi hay hơn bao giờ hết rồi ô yếm nhìn lại qua bờ d a i thấy mắt bố đẫm lệ anh đang nhớ đến ai thế mẹ hỏi bố với vẻ ngây thơ tàn nhẫn anh đang nhớ lần đầu tiên chúng mình cùng chơi đàn với nhau bố trả lời trong khi đang xây bản van mẹ giận dữ đập mạnh cả hai tay lên bản phím đàn không phải anh nhớ đến em đồ dối trá mẹ hét thật to anh quá biết là mình đang chơi đàn vì ai và khóc vì con nào hôm đó và mãi mãi sau này mẹ không nói tên cô gái nhưng tiếng thét của mẹ đã làm chúng tôi chết lặng vì sợ hãi nhưng mọi khi mỗi lần lo sợ eric và tôi lại tìm cách lẩn trốn lần này chúng tôi chui xuống gầm giường ai ta thì trốn sang nhà hàng xóm và mặc cô là lên c ơ sốt đột xuất mê man bất tỉnh trong ba ngày mặc dù những đứa con vốn quen với những cơn ghen bùng phát của mẹ đôi mắt mẹ n ẫ m lệ chóp mũi thẳng nhọn như biến thành một mũi dao chúng tôi đã từng thấy mẹ gỡ từng bức tranh ảnh treo trên tường quăng mạnh xuống sàn giữa tiếng kính vỡ loảng xoảng chúng tôi cũng đã từng thấy mẹ ngửi từng chiếc áo quần của bố trước khi vứt d ọ m sọt để đi giặt không có gì xảy ra sau cái đêm s ô n g tấu bi thảm đó nhưng người thợ sứ đàn đã đến mang chiếc piano đi bán và chiếc violon cùng với khẩu súng ngắn thì m ộ t rượu trong kho đồ cũ